Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Cô ta biết Đỗ Phương Cần đồng thời cũng là một trong những cổ đồng của công ty. Nhưng điểm này hiển nhiên hắn rất là kiêm tốn. Người biết điều này cũng không phải là nhiều lắm. Không phải ai cũng có thể lên làm trưởng phòng ở công ty phe đâu. á cắt lời khen tặng nói. Lấy Đỗ Phương Cần bây giờ để làm tức đo giá trị con người. Tiền lương mỗi năm vượt qua vài ngàn. Tuyệt đối là dư giả. Thật là không thể tin được năm đó cô ta không coi trọng Thậm chí còn kinh bì công việc này, đến bây giờ tiền đồ lại sáng lặng. Chú Lệ Á đem tiếc nuối cùng với hối hận đặt ở trong lòng không nói ra. Không hồ là chủ nhiệm của công ty pi thật là biết nói chuyện. Xem ra công ty của anh phải đem quảng cáo tiêu thụ cho quý công ty là chính xác rồi. Gặp lại được người yêu cũ đã từng làm hắn say đắm. Nếu hỏi hắn có cảm thấy cảm giác mãnh liệt hay không, thì đáp án là không có. Chỉ có lúc mới nhìn thấy, trong lòng xuất hiện một cỗ kích động mãnh liệt, chẳng biết từ khi nào thời gian thực sự đã mang đi tất cả hắn hiện tại đã không còn cảm giác đau nhức bị lừa dối năm đó nữa lãnh đạm đúng vậy tim của hắn hiện tại đối mặt với Châu Lệ Á là rất lãnh đạm cho nên hắn có thể nhàn nhạt, nhạt cười nói với Châu Lệ Á sau này phải nhờ chồng phòng đổi chiếu cố nhiều hơn mới được rồi mời tiểu nữ một bữa cơm nhé Châu Lệ Á cố gắng dùng dáng vẻ xinh đẹp điệu đào của mình điều này đối với việc thăng chức của cô ta Mọi việc đều là thuận lợi Rất nhiều người đàn ông thích bộ dạng như thế Thế nhưng Đỗ Phương Cần Công Phải là một trong số những người đàn ông đó huống chi hắn đã miễn dịch với chú Lị Á rồi Yêu cầu của anh đối với công việc Rất là nghiêm khắc Hắn nghiêm túc nói Được. Chú Lị Á ngay lập tức nhận ra chiêu này là vô dụng vội vàng thay đổi trọng tâm của cầu nuôi chuyện Từ giờ xét hải. Anh kết hôn rồi sao ngón áp út bên tay trái của hắn không có đeo nhẫn điều này biểu thị cho việc cô ta vẫn còn cơ hội có phải hay không? Châu Á tính toán ở trong lòng. vẫn chưa, nhưng anh đã sống chung cùng với bạn gái. nhắc tới người bạn gái thân yêu, thì khóe miệng cô Đỗ Phương Cần không kiểm được mà cong lên dịu dàng. Châu Á nhìn thấy mặt cong biến sắc. anh thuật nhìn dáng vẻ dường như rất là hạnh phúc đi. đúng, rất là hạnh phúc. Đỗ Phương Cần hào phóng thừa nhận. còn em thì sao? hắn hỏi lại. em ư? Anh không biết con gái Đài Bắc gần đây đều tịnh hành về duy trì lối sống độc thân hay sao hả? Chú Á cười nói Đồ một chút thôi là năm trước em mới từ Mỹ trở về Đài Loan Hiện tại lấy sự nghiệp làm trọng Tạm thời cũng không suy nghĩ đến chuyện tình cảm nữa Đương nhiên vì bên cạnh không xuất hiện người theo đuổi khiến cô ta hài lòng Đây cũng là nguyên nhân chủ yếu Không muốn trả lời bất cứ điều gì nữa Đỗ Vân cần tùy tiện đắp một tiếng ừ Nhưng mà Chú Lý Á tự hồ đã có dự đính Nhảy mắt mập mở đối với Đỗ Phương Cần nói Em muốn nhờ trường phòng đỗ giúp một chuyện Giúp đỡ cái gì chứ Á có một chút ngự ngùng nói Quá khứ Anh biết đó Để chúng ta quen Hiện tại chúng ta đã là cộng tác làm việc Nếu hai bên vẫn vững bận quá khứ E rằng sẽ không tốt lắm Anh hiểu ý tứ của em Đỗ Phương Cần có phong thái của một người đàn ông nên có nói Hiện tại Chúng ta lấy chuyện hợp tác làm ăn một lần nữa bắt đầu Ok Ok cảm ơn anh đây là giao ước giữa hắn và bạn gái cũ Châu Lệ Á. Sau đó, bọn họ cũng thường xuyên tiếp xúc với nhau bởi vì công việc. Hơn nữa, càng ngày càng đến gần, ngày đưa trò chơi ra thị trường mới, thì số lần bọn họ phải gặp mặt càng ngày càng nhiều. Châu Lệ Á cũng thường vì công việc mà gọi điện thoại tới. Những điều này, hắn đều giấu giếm Quỳnh An không nói ra. Không phải trong lòng hắn có quỷ, cũng không phải muốn cùng với Châu Lệ Á có dính líu gì đó, mà là hắn không muốn cho Quỳnh An lo lắng. Hắn yêu Quỳnh An, điểm này chính là khẳng định. Tình cảm của hắn đối với á đã là quá khứ, điểm này hắn lại càng khẳng định. Trong lòng hắn hiện tại, chỉ thường nhớ có một người con gái, chính là Kiều Quỳnh An mà thôi. Mà cô, trong lúc hắn xa nhà trốn đi, lại không chịu tiết lộ nơi cô rời đi. Khiến cho hắn nóng ruột, không thể làm gì khác hơn là đành tìm tới công ty thám tử. Hiệu suất của công ty thám tử quả nhân là rất cao, rất nhanh hắn đã có được tin tức. Đỗ Vươn Cần vừa tìm được nơi Kiều Quỳnh An đang ở, thì ngay lập tức bỏ lại công việc mà chạy tới. căn cứ theo thói quen sinh hoạt làm việc và nghỉ ngơi của Kiều Quỳnh An, thì bình thường vào giờ này cô mới ngủ dậy, ý thức vẫn chưa còn rõ ràng, rất là thích hợp cho việc đột kích. quả nhiên Kiều Quỳnh An ngay ngốc mở cửa, nhìn thấy Đỗ Vươn Cần xuất hiện ở cửa phòng trọ của mình, cô mở miệng mặt ngớ ra, không biết nên phản ứng như thế nào cho phải. Ngược lại. Đỗ Phương Cần có một chút tức giận đối với sự kinh xuất cùng tỷ tiện của cô. Sau khi hắn giúp Kiều Quỳnh An đóng cửa đi vào, sắc mặt có một chút khó coi. Nghe truyện hot nhất tại đọc truyện